Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ lạ một điều là có mấy khúc xương rõ ràng có vấy mực. Sau khi tìm được xương cốt của cô gái, Vũ bèn nhờ người chôn cất cho đúng lời hẹn với hồn ai. Trên đây các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị người con gái tỉnh Bắc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái tạm biệt.